Trường 26 Đám ma chị pha như cuộc khủng bố của thần chết. Nó vòn vẹn chỉ có ba người, thì một người đã cứng đờ mặt mũi thâm xỉ, nằm trong cái áo quan gỗ mỏng, bu lù dưới đọt cản mà hai đầu có hai người sống giúp, là pha và dự. Ngoài ra, không ai dám mó tay làm giúp một người chết dịch. Thấy đám ma người ta vội vàng chạy cho xa. chôn vợ xong, pha về nhà soạn những quần áo của chị. Anh không thể quên được nét mặt vợ đến chết Còn như nhăn nhó vì đau đớn Anh nhớ mãi Lúc chị tóc thở Thì chân tay co giống như con vật bị thui Thấy giường nằm của vợ mọi khi Bới giờ vắng tanh Anh ôm con vào lòng nước lên khóc Nghĩ đến cảnh gà trống nuôi con Anh đau đớn lắm Anh thương vợ đã chịu đói khát mấy hôm cuối cùng Nhưng chợt nghĩ đến sự nhẹ nợ của người chết Anh lại buồn cho thân thể anh Cảnh anh đã túng lại thêm bấn Giá không có đứa con Mà anh có bổn phận phải nuôi Anh có thể ăn cướp, ăn trộn Dù có bị tù tội chăng nữa Anh cũng không còn phải để liên lụy cho ai Mà vào tù Dù có mất tự do Nhưng anh không phải lo cơm ăn áo mặc Bây giờ cơm không có, áo không có Anh cần tự do để làm gì Bây giờ nhà đã bán Vợ đã chết Anh còn hy vọng gì ai đỡ đần Để làm ăn Mong có tiền một ngày kia trả nợ được cho ông nghị Để lấy văn tự đỡ ruộng về Âu là anh bán phát cho ông ấy ba xào từ bây giờ là khôn Nghĩa là trừ gốc trừ lãi Trừ năm thùng thóc Ông ấy có bát chẹt Anh còn có thể lấy lại được chút ít để ăn cho qua ngày Cả đêm anh không ngủ được Anh thấy cái đời người dân cày hết sức cực nhọc Người dân cày sống để làm việc vất vả Mà làm việc vất vả không phải để hưởng sự sung sứ Từ thuở bé Anh chưa dám ăn bữa nào ngon Mặc bữa nào đẹp Ở thì nhà cửa chật hẹp lục sụp tối tăm Chính những ấy nó đã giết vợ anh Anh muốn theo gót các anh Bỏ làng để tìm một nhà nào Một xưởng nào để làm đầy tớ Hoặc cu ly cũng được Sáng sớm hôm sau Thấy trời hưởng sáng Phà đem chiếu và áo của vợ ra ao Cái áo duy nhất của làng mà giặt Trong khi anh đang ngồi đập chiếu xuống mặt nước Thì bác cu tí gánh nước ăn ở mẻ bên kia Hỏi thăm tin buồn của anh Và ăn ổ rằng số trời Nhưng ông chủ sinh cho châu xuống tắm Cứ mắng mãi anh rằng, đem chiếu người chết dịch Giặt ở ao của đình làng như thế thì đâu Anh sợ người làng kêu Nên vọt quàng cái áo rồi và Thần dịch ngoài ngành Ở làng An Đạo ngày càng giữ Người ta đổ tội cho pha Không phải vì đã rắc vi trùng dịch tả Vào nước ăn của làng Nhưng tội đã hôn sức với thần để ngài giận Rồi đến hôm cuối tháng Khi cụ nhất biết đích rằng pha vừa có 3 đồng bạc bán nhà Và hiện ở nhà nhà em vợ Thì cụ chim bao ngày thế thần làng về báo mộng của mãi cụ Cụ bèn cho giao mõ họp dân Bắt pha ra sửa tội Rồi tức lắm xôi pha giả bướng Bởi vậy khi pha thấy các cụ bắt anh phải nộp một con lợn tạ thần Anh gân quốc nói Tôi nhất định không nghe Các cụ đuổi tôi đi đâu thì đi Nhưng ở làng lép vế Bao giờ cũng bị thiệt Ông Lý đã quá tuần Gô cổ nó lại cột đỉnh kia Ông tránh hội đi vào Trình con nghị xem quan sử thế nào Tránh hội đi một lát Nghị lại ra khuyên giải pha Mày sử như thế thì không đời nào khá được con ạ Trình các cụ đã dạy thế Mà mày cứ bướ Có thiếu tao cho vay Tháng trước tao giận nhà mày Là giận chốc lát đấy thôi Lệ làng là quan trọng Rồi ông nói với các cụ Trình các cụ Nếu các cụ sở lệ tốn kém bao nhiêu Đã có tôi cho nó vay Miễn là các cụ cứ cầu khẩn cho làng được yên ổn Và tức đầy ruột Các cụ định ăn thịt tôi Cứ việc mổ tôi ra Tôi không vay ai cả Nói càng này Rất lời Bốp một cái Ông Lý hà hầm, hầm tát anh Và người ta cứ thi hành là quyết định của quan nghị Mặc dầu anh dãy ruộng kêu gào cạnh cái cột Gần ba chục đánh hơi thấy mùi thịt lợn ở đình Lục tục kéo nhau ra lễ thần Cụ nhất mò mém Mặc áo thụng rách bước Trịnh trọng mà cửa hậu cung Đứng tận cạnh ngai để mặt khẩn Đoạn mọi người lần lượt lễ thị thuộc Rồi ngả thịt ra mâm đánh chán Chiếu trên cùng Cụ nhất, ông Lý Trường Hai ông tránh, phó hội Rồi dần dần ông Lý Cựu Ông tránh hội cựu, ông thủ quỹ, thư ký Cụ trùm vận, ông xã bộ Cả thầy tá mâm Các cụ vừa chén vừa nói lào rào Trai nọ cạn đã có chai kia thế vào Mặt cụ nào cụ ấy đỏ như gấp Chợt ông Lý là nhà nói rất to Làm mọi người im lặng cứ bảo nó kiện nổi tôi thì ừ đấy, đấy, nó đã làm gì tôi tốt. Lý Cựu phật ý hơi tức nó. Này, tôi bảo cho ông biết, tôi tha ông ngày nào thì ông được ngày ấy, chứ đừng có làm bộ. Sa bộ bâng khuâng, thấy người ta nói đến tên mình hỏi. Bộ bộ gì, ai gọi bộ đấy? Bộ không biết, bộ chỉ biết chán thôi, còn đứa nào kiện nhau, thấy cha chúng nó. Lý Cựu chọn đứng dậy. À ông xã Ông gọi ai là chúng nó đấy Thế sao chúng nó đọc tên ông Ông tức thì ông nói chơi đấy Đừng cà khịa Tránh hội nói Chơi ở đâu chứ trời ở đây Người ta gông cổ lại Chùm vận tưởng người ta nói mình Vì ngày xưa ông bị gông ở đình làng Gông đấy hả Đứa nào gông thì trời bố nó lên Lý cựu thấy có người về bè với mình Đắc chí cười xòa nói Thì chửi thì không chửi Thi chửi, bảo sao Xoắn Cái bát từ mâm trên liệng xuống Ôi trời ơi, nó đánh chết tôi Tùy cái bát không trúng một ai Ông lý cựu đập đầu ngay xuống sàn đỉnh ăn vào Và mọi người nhồng cả dậy can Họ loạn trọng dẫm cả lên bát đĩa Tiếng kêu cứu dậy lên Cảnh huyền náo diễn mãi tới lúc ông nghĩ đến can Và pha phải chói cho đến lúc có người bảo rằng Còn anh hiện đang mắc bệnh tàn ảnh